Cả lũ chúng tôi ai cũng xứng sở, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra, lớp thủy tình bên dưới thi thể nhãn nhút của con rào lòng đã chuyển thành mộng đèn. Cây sạc đèn quánh ấy, cho dù có ở môi trường thiếu ánh sáng, vẫn cứ hiện lên rõ mồn một, một, giống như một dòng mực tàu chảy trong giải đá thủy tình, đang từ từ tiến gần lại chỗ chúng tôi. Quá nửa lớp thủy tình trong hang động đã chuyển thành mộng đèn, nhưng phần chưa bị nhuộm sắc, chẳng còn lại là bao bên trong mỗi lúc một mờ mịt đại hắc thiền quả nhiên đã hiện ra tùy chúng tôi không biết nó là thứ gì cùng chẳng rõ rốt cuộc nó làm thế nào mà giết chết con rào lòng song ai cũng hiểu chỉ cần chạm vào thủy tinh đen là cầm chắc cái chết mà chẳng biết vì sao mình lại chết giống như con rào lòng xấu số kia mình thốt nó mình dưới hốc chỉ thò chân ra ngoài canh dài thủy tinh đã dần dần đuóm đèn gần nhất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 cường có thể gỡ bỏ đường cái gánh nặng to cành này rồi Nhưng lại chậm một bước Giờ thì cánh nguội cơm vữa cũng đành chịu Chưa đến ngày mai Chắc sẽ chết trường cả về nhau thôi Tuyền béo cào nhỏ nói Muốn tra kệ Thì phải chắc cái thằng bình thúc này này Làm mất thì ra của mọi người Chúng ta thực hiện xóa bỏ giai cấp Cho nên càng không thể tha cho lão Phí tổn thất tinh thần lão nợ ta dẫu có xuống âm tảo địa phủ cũng phải trả. Nhật lệ cậu thấy món nợ này ta phải giải quyết thế nào? Mình tóc sợ tôi và tiền béo vô cùng bất lực đành cầu xin Sư Lê Dương giúp đỡ. Sư Lê Dương bảo trung tôi. Thôi được rồi, hay anh đừng dọa bác mình nữa. Bác ấy có tuổi rồi, cùng chẳng dễ dàng gì. Mau nghĩ cách thoát thân thôi. Cũng không thể nói ngầm mình vỡ chồng nước cho đến tận ngày mai như anh nhất nói được.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 Thấy ngày vua đã biến thành cương thi da thịt trắng xanh long lành như đẫm nước Thế là mỗi người sẽ mua miếng thịt Để khi nào bị thương do đào tên thì sắc uống Ngày người nước ngoài cũng phải thừa nhận rằng Sạc ướp có giá trị dược liệu rất lớn Vậy thì sao lại bảo tôi là Nói nặng hiểu vượn được Tôi vốn dĩ nói một cách vô tầm Chủ đích là muốn mọi người bất căng thẳng Nhưng Sơ Lê Dương lại như nghĩ ra điều gì đó Liền đón lấy cánh tay khổ tôi đang cầm Nói Có cách rồi Có lẽ chúng ta có cơ hội quay lại đàn tế bên trên Sư Lê Dương nói Đại hắc Thiền trong truyền thuyết cổ Là một loại tà linh Có thể khống chế đá quẳng song A Hương lại không thể nhìn thấy trong động này Có thứ gì nhờ bẩn Còn về cái chết của con ra lòng kia Dường như nó bị giết Bởi sự cộng chấn của một dạng thứ thành Hoặc dung dạn tinh thể Cái thứ mang tên Kích Lồi Sơn Đại Hắc Thiên Chắc chắn hình thù như bóng đêm Và có liên quan đến âm thanh Nhất định là lợi dụng một loại âm thanh nào đó Ta không thể nghe thấy để giết người Dần có thể đó chính là Dùng chấn tinh thể Nếu có thể chất xác khô thành một đống Rồi dẫm lên đó tiến vào đàn tế Không tiếp xúc với đá quẳng trong đồng Hẳn có thể triệt tiêu được dung chấn tới mức Không còn lực sát thương nữa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 Tuy nhiên đống xác khô ở cách chúng tôi một quãng, đành phải dùng cách làm bàn nãy. Nối các dây chịu tải lại, một đầu buộc quốc chìm lèo núi, quăng ra xa kéo lại, biến như cây xác bị móc mắt, thành gạch lót chân, miệng không ngất lầm dầm câu khấn mong họ chứa quả trách vì đắc tội. Có điều lát sau lại nghĩ, chắc gì bọn họ thông hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, nên ảnh mặc kệ, cứ tiếp tục kéo đống xác lại, trải thành từng lớp dày. Chiều này hết sức khả thi Chỉ có điều tốn sức Lại không được sơ xuất dù chỉ tí chút Kẻo mà chạm phải mặt thủy tình Chắc chắn sẽ tèo đời Chúng tôi đang vội xe dịch những cái xác Thì lại nghe thấy những tiếng nứt gãy răng rắc Vọng xuống từ phía trên vốn đang yên ắng Mọi người để bớt giác người tay Bên trên tốt ôm không thấy gì Nhưng nghe âm thanh vọng xuống Thì có vẻ như giải thủy tinh lập trởm trên đỉnh đầu Đang rạp nứt Và sẽ sập xuống trong giây lát Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 35. Huyết thế qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Dày tinh thể trong hạc động Làm chậm chọc xuống Không phải hình rụi độc Thì cũng là hình lăng rác Các mạch liên tiếp tựa như Tầng tầng lớp lớp ráo mát sắc nhọn Trèo ngược trên đỉnh đầu Một khi rơi xuống Thì có khác nào đau to kiếm nặng Từ trên trời xỉa xuống đầu Nghe thấy những tiếng nứt vỡ inh tài Ai nấy đều hết sức kinh sợ Trong một phút bần thần Trực mặt hoa cả lên Chỉ thấy mười mấy mét phía trước Tựa như có một vệt sao băng rơi Một ngọn núi thủy tinh cứng chắc cắm phập xuống đất. Trong khoảnh khắc từ trên đỉnh hang rơi xuống, nó trở lại sang bóng lòng lành đến kỳ lạ. Ngọn thủy tinh sắc nhọn mang theo một âm thanh xé không khí, cắm thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng vàng lớn, ánh hình quang phát ra, lập tức lại bị bóng đèn nốt gọn. Tiếng ngọn núi thủy tinh rơi phập, khiến chúng tôi định thần lại sau giây lát bàng hoàng sừng sốt. Thì ra bản nãy...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 Mãi đến khi nhận ra máu chảy xối xả, mới biết mũi mình bị thương, liền gào ầm ĩ lăn vào trong đống xác khô ở chỗ thấp hơn. Lời luận cả minh Túc đang đứng sau lưng xuống theo. Tôi định lao ra giúp, nhưng vừa sợ bước lên nửa bước, lại có một cây thủy tinh đa giác phi thẳng xuống trước mặt, cách chưa đến nửa mét. Đống xác khô được giải thành bốn tầng, dẫn lên cầu đá bị những ngọn thủy tinh cắm phập xuống, trông như sâu kẹo hồ lô. Nửa sau của cây thủy tinh Phải dài tới 45m mét. Đã chặn cả lối đi. Tiếng sấm trên đỉnh đầu mỗi lúc một màu. Ngọn thủy tinh rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cũng mày tôi vừa phát hiện ra. Ở những chỗ có thủy tinh chuẩn bị rơi. mảnh tinh thể. Sẽ phát ra những tiếng rắc rắc liên hồi. Vậy nên chỉ cần bình tĩnh. Thì cũng không đến nỗi không tránh được. Thế nhưng tôi cũng biết rõ ràng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. những ngọn thủy tinh kia mới đang khởi động. Cứ đàn này. Chỉ trong chốc lát nữa, chúng sẽ phí như hàng vạn mũi tên mặt đất sẽ không còn chỗ để đặt chân. Tuyển béo ngã xuống đống sắc ở tầng dưới đã leo lên. Mặt mũi bẻ bét những máu, vừa ôm mũi vừa chửi luôn mồm, than rằng khuôn mặt phúc hậu tướng đại phát của cậu ta thế là toi rồi. Tôi vội gọi Minh Thúc và A Hương, bảo lấy ít bột mai rùa trong ba lô của Tuyển béo ra giúp cậu ta bôi vào mũi. Minh Thúc không dám dở trò gì nữa. Vội kéo A Hương và tuyệt béo Lánh vào trong góc chết dưới cầu Liệu thương cho cậu ta Tôi thấy chỗ họ tương đối an toàn Đi bảo Sơ Lê Dương qua đó tránh tạm Sơ Lê Dương thấy những cụm thủy tinh trong động rung mạnh Nếu có lớp thủy tinh lớn hơn nữa Bỏng già Đừng nói là đống xác khô dưới cầu Mà ngay cả lòng núi ngọc Cũng không an toàn nữa Chỉ còn cách lập tức đem mật phượng hoàng Và mắt thủy tinh mang ký ức của quỷ mẫu Đặt vào đàn tế Thì mới ngăn được đại hắc thiền thời gian để giải thích lôi thôi không còn nữa. Lê Dương đứng cách hồ đàn tế đã rất gần, tôi đành phải bảo cô nàng mạo hiểm thử xem sao. Tôi quăng túi hành lý có chứa đồ tế ra, Lê Dương đón lấy, đẩy vài cây xác khô gần mình về phía trước. chỗ cô đứng cách khu hồ trông như hai hốc mắt chỉ có 10 mét. Tôi tưởng Selyugur được đứng, đứng ném luôn nhãn cầu vào đàn tế. diện tích hai khoảnh hồ rất nhỏ, tôi tin tưởng Lê Dương không mạo hiểm vô ích, làm như vậy nhất định có cái lý của cô, nhưng suy cho cùng được mất đều chồng vào phút này, tôi cũng không hỏi toát mồ hôi thay cho cô. nhường sờ không hành động ngay từ khoảng cách xa như vậy, rõ ràng là cô vẫn không chắc chắn. thoát tiền cô dùng đèn pin mắt sói soi rõ vị trí khoảnh hồ, rồi đẩy tiếp mấy cái sắc khô về phía trước. vừa lúc đó lại có một khối thủy tinh phía trên đỉnh đầu rơi xuống, đập trúng pho tượng đá cách cô gần tất, bụi thủy tinh bắn tung tóe đảng đá thủy tinh rơi xuống dưới cầu, còn pho tượng lùng này đổ đánh rầm xuống, chặn đứng lối tiến lên của sơn Lây Dương. Tôi đứng phía sau, hoàn toàn quên đi mỗi nguy hiểm rình rập bên mình, vô cùng căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của sơn Lây Dương. Chỉ thấy cô đứng tựa bên này pho tượng đá, chăm chú nhìn san hô nước bên kia một lát, lưng và vai nhô lên vài lần trông vừa làm động tác hít thở thật sâu. Trong tiếng sấm dày đặc tựa như có con rông bão lớn trên đỉnh đầu, Sư Lê Dương vẫn hoàn toàn tập trung, xác định vị trí tương phản của Mật Phượng Hoàng và Mắt Thủy Tình so với nghi thức vẽ trong bích họa, rồi vung tay ném chúng xuống hồ nước. Mật Phượng Hoàng và Mắt Thủy Tình lần lượt tượng trưng cho hai dạng năng lượng của thế giới quỷ động. Còn hai hồ nước hình hốc mắt trong lòng trù kia là nơi giao hòa của âm dương sinh tử, Trời người hợp nhất Và cũng chính là điểm giao thoa giữa dây và công Trong vũ trụ toàn tức luận Cái khí âm dường sinh tử Ở nơi tận cùng của Long Mạch Giống như hai xoáy nước đều tập trung ở đây Năng lượng tương phản Có thể hiện thực hóa vật chất trong quỷ động Khiến nó dừng lại một cách chân thực Ở thế giới của chúng ta Cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt đường thông đạo Của không gian số ảo trong quỷ động Lời nguyện phía sau lưng Coi như chấm dứt Sẽ không ai còn bị quỷ động hút dần hồng cầu, mặc dù dấu ấn bị coi là vật tế của quỷ động này, thì cho đến chết cũng sẽ không biến mất. Đại đa số những điều cơ mật trong tôn giáo cổ xưa này đều rất khó lý giải, thêm nữa tất cả cũng chỉ là ước đoán không căn cứ, việc đến nước này thật cũng chưa chắc ăn tí nào. Tôi thấy sơ lời dường cuối cùng cũng ném mặt phượng hoàng và mắt thủy tinh xuống hồ. Vậy mà không hề cảm thấy nhẹ nhõm giải thoát chút nào. Trái lại, trong lòng bỗng thấy hụt thẫn khó tả. Sơ Lê Dương quay lại nhìn tôi. Ý như muốn nói, khi nãy quá căng thẳng, người hơi run. Lúc này khói đen tối, từ dãy thủy tinh thể trong hàng động đã bớt dần. Ánh huyền quang lạnh lẽo bắt đầu le lói trở lại. Càng chấn động ngưng lại, mặc dù vẫn có một vài ngọn thủy tinh nguy cơ rơi, còn treo lơ lửng trên cao. Sở im ắng lúc này, khiến tôi có đôi chút chưa quen. Tôi lau những vạt mồ hôi lạnh đang chảy trên chán nói với Sở Lệ Dương: "Cùng coi như xong rồi. Chúng ta đã kiên trì đến phút chót, vượt qua được bóng đêm của buổi bình minh, xui xẻo nửa đời người. Cuối cùng cũng coi như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi được một lần." Vẻ giàu dĩ từ đầu tới giờ trên khuôn mặt của Sở Lệ Dương lúc này đã tán biến. Như làn khói đen trong giải thủy tinh Tùy khóe mắt cô long lanh nước Nhưng đó chỉ là nước mắt chảy Vì dỗ bỏ được cánh nặng Ừm, Cuối cùng thì cũng kiên trì được đến cuối cùng Cảm ơn Chúa đã cho tôi quyền anh Nếu không tôi quả thực Không dám tưởng tượng nổi Mình phải đối diện với tất cả việc này như thế nào Giờ chúng ta Có thể nghĩ đến việc về nhà thế nào rồi Lời nói chưa dứt Đã bị tiếng súng nổ trên đầu cắt ngang. trong tiếng súng trường chỉ còn văng vẳng tiếng trì hồ của tuyển béo và mình thúc. Tôi nghĩ thôi lại bỏ mẹ rồi. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Sơ Lê Dương cũng thay đổi. Không xong rồi. Lẽ nào đã làm sai phương thức cúng tế? Lại có biến cố gì đây? Chúng tôi không dám lần khẩn nghĩ ngợi. Cũng chẳng cần phải dẫm lên sắc khô mỏ mẫm đi nữa. Tức tốc lần theo tiếng súng chạy thuộc mạng về chỗ đống xác dưới cầu. Khi chạy tới nơi, Thình lình có một thứ trong suốt như khối mặt băng. từ trên đống xác tím đen nhào tới. Như thể tảng thủy tinh trong suốt bỗng nhiên có sự sống. Tôi cứ tưởng mắt mình hoa, Nhìn kỹ lại quả thừng, Có một thứ trong suốt đang lao tới phía chúng tôi. Chỉ có thể thấy đại khái vóc dáng của nó, Vừa bẹp vừa dài tốc độ di chuyển rất nhanh. tôi lập tức dương khẩu mở 1911 lên bắn luôn. nhưng sau khi súng nổ, trên đống xác khô chẳng để lại dấu vết gì, cái thứ trông như ma quỷ ấy trong nháy mắt đã biến mất tầm mất tích. tôi và sơn dương chợt đồng thanh hỏi nhau, cái gì vừa hiện ra vậy? bỗng nhiên tôi cảm thấy phía sau có tiếng vàng khè khẽ. chẳng kịp quay lại nhìn, đã ngã bộ trận xuống đống xác. chỉ cảm thấy sau lưng Bị một lô xích sông lưỡi dao cùng lúc chém tới. Áo bị rách mất một mảng Mặt hòa lên. Một đống vật chất trong suốt mơ hồ. Từ phía sau ập tới chớp nhoáng. Tiến vào gần vùng đá thủy tinh. Rồi thì như bốc hời. Không còn nghe bất kỳ tiếng động nào nữa. Cái thứ trong suốt mơ hồ ấy. Không chỉ có một. Ở mé bình cũng xuất hiện hai ba cái tương tự. Nhìn không rõ. Nên rất khó ngắm cho chuẩn xác Mà đạn thì có hạn. Không chắc chắn, không thể bắn bừa được Phải đành rút ngay về phía sau Biệt đầu đứng lên cây cầu hẹp Lại có thể bắt gọn được mục tiêu Tôi và Sơn Lê Dương theo đường cũ Rút về trước cửa hang đàn tế Ở tận cùng cây gầu đá Tiếng súng của tuyển béo và Minh Túc đã dứt, Chẳng biết bọn họ có gặp bất chắc gì không Còn chúng tôi Thì không sao thoát tên khỏi cái chốn này được Càng nghĩ trong lòng Lại càng tìm lo lắng Đột nhiên Sơn Lê Dương bảo tôi Một bắn lên phía trên đỉnh đầu. Hoa già lúc này đã xuất hiện mười mấy vật thể là mờ trong suốt bám sát chúng tôi leo lên cầu đá. Hình dạng trông vừa giống rắn lại vừa giống cá. Tôi lập tức hiểu ý Sơ Lệ Dương, không dám chần chừ, Dương Sống bắn thẳng vào giải thủy tinh trên cao, khiến mấy ngọn thủy tinh vốn đã lung lay ảo ảo phi xuống. Tiếng rơi rầm rầm nặng trịch ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện mấy mảng máu nhờ loang lổ, mà vẫn không nhìn ra được đám kia là cái thứ gì. Hơn nữa mới phát dúng vừa rồi, còn gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến hàng đống đá thủy tinh rơi rào rào xuống lòng thông đạo, bịt cả lối quay về. Tuy nhiên trước mắt chúng tôi, cũng chưa hơi đầu mà để tâm tới chuyện đó, lại chợt nghe thấy tiếng tuyển béo đứng phía dưới, gọi lên. Tôi đáp trả một tiếng, xem xung quanh có động tĩnh gì. Liền cùng sơ Lê dương tìm đường đi xuống. Thấy mũi tuyển béo dán băng dính, máu mẹt nhòe nhòe trên mặt cậu ta. Vệt máu nhòe nhòe trên mặt vẫn chưa khô, mình thức và A Hương cũng ở đây cả. Tình cảnh của bọn tuyển béo lúc này cũng giống như tôi và Sơn Lê Dương. Nhờ có A Hương nhìn thấy trước nên mới đối phó được. Phát súng của họ đã cứu mạng tôi và Sơn Lê Dương, bởi vì lúc đó chúng tôi hoàn toàn không phòng bị gì. Giờ nghĩ lại mới thấy quá may, sóng to gió lớn đã qua, suyệt nữa lật thuyền trong khe hẻm, xong rút cuộc vật thể kia là cái thứ gì. Tuyền béo mũi bị dán chặt. Thành thử giọng nghe ồm ồm. Chỉ vào một đống bè bét máu thịt. Hòa ra cậu ta đã dùng cả súng lẫn sẻng. Đập chết mấy con trông giống như cá. Vừa đá đá vào vừa nói. Mẹ kiếp. Trông hơi giống người cá các vị à? Các vị xem xem. Nó có phải là người hay là... Hay là cá nào? Tôi nghe lấy làm là. Nửa giống người lại nửa giống cá. Chẳng phải quái ngư. Thì cũng là quái nhân Không phải nữa thì là người cá Mà sao sắc nó Trông như kính mở thế này nhỉ Tôi ngồi xổm xuống Lật cái đống tuyển béo vừa giết Do máu mẹ bé bét dính khắp toàn thân Nên có thể nòng ra được hình dạng nó Con vật dài hơn một mét Đầu phẳng dẹp Cũng không biết do sinh ra đã thế Hay tại bị tuyển béo đập bẹp Phần giữa cơ thể to thô Đuôi dài nhỏ khắp mình phủ kín vậy li ti trong suốt như thủy tinh phát ánh dạng quang nhợn nhạt. Nếu thân mình nó không chảy bê bé bét máu thế này, quả thực rất khó nhìn rõ được trong hành động toàn những thứ ánh sáng kỳ dị thế này. Tôi sợ và đám vậy, ngón tay lập tức bị cướp cho một miếng. Xem ra vảy của nó còn sắc hơn cả lưỡi dao. Con vật không có chân, hai bên thân có thứ gì đó vừa tựa vây cá, vừa giống hai cánh tay có cả bàn tay, nhìn chẳng khác gì bàn tay con người. Nhưng tỷ lệ quá bé so với thân mình, cả canh tay chỉ có độ dài cơ bản tay của người bình thường mà thôi. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi nói với mọi người. Chồng con này hơi giống con cá cóc mọi người ạ. Lẽ nào đây lại là loài lưỡng thể, diệt đằng ngân hoa hoa, tương truyền có khả năng tắt đèn kỳ dị, cực kỳ hiếm có, thân hình to như đứa trẻ sơ sinh, truyền ăn rắn con và tép. Ngày xưa các nhà giàu có, quan to, có quyền thế, thường thích nuôi một con, sống trong bồn lưu ly bằng ngọc. Tôi đến, nó làm tắt hết đèn trong phòng ngủ. Quy hiếm như vậy, có nó bày trong nhà còn khoe khoang hơn cả 7 viên dạ minh châu. Có điều sau khi bị bắt về, cùng lắm, nó chỉ sống được mấy chục ngày. Chết đi lại gây oán khí rất nặng. Nếu không có thứ gì chấn trạch, người thường cũng chẳng dám nuôi trong nhà. Tuy nhiên tôi chưa từng nghe nói. Loài vật này có thể trực tiếp sát thương con người Sư Lê Dương lắc đầu tỏ ý không tin là vậy Rồi dùng dao lính rủ Đẩy cái mồm to của con vật ra Trong mồm con vật không có lưỡi Mà lồi lõm rất nhiều Những mẩu xương nổi gỗ lên Là chi chít hàng trăm cái ống hút thịt Xem ra Nó truyền hút tình huyết để sống Sư Lê Dương nói Có thể các nổ lệ Và các vật tế trước khi móc mắt Đã bị lũ này hút hết máu Chẳng rõ tế máu, có phải là một phần của nghi thức tế nhãn cầu trong quỷ động không nữa? Mình thúc nói chen vào. Loại này, ấy, quả thực rất giống diệt đang ngân oa oa. Cách đây mấy năm, tôi có mua được hai con, nhưng đều là tiêu bản. Về sau đem bán lại cho người Ấn Độ, quả thực cũng chưa nhìn vào mồm nó bao giờ. Tôi ngẳng đầu bảo lão. Vừa nãy, bà không cắm đầu cắm cổ chạy tháo thần. Xem ra chẳng uổng công chúng tôi giúp bác Tinh thần giác cổ của bác có phần nâng cao Tôi thấy linh hồn bác đã thoát khỏi bóng đêm Trở về bình minh ánh sáng rồi đấy Rốt cuộc thì đại sự đã xong Tôi cũng thấy nhẹ cả người Đang muốn đã đều mình thúc thêm mấy cầu Nhưng nói đến đó Thì chợt phát hiện ra bên cạnh chỉ có tuyển béo Sơ lây giường, Mà thiếu mất một người À hương biến mất tầm không thấy đâu cả Tôi vội đứng dậy nhìn quanh, đống sắc khổ ở đây hồi nãy đã bị chúng tôi chuyển lên trên cầu. Thủy tình lộ ra lắc đắc biển dưới, cùng với một hàng vết trần vấy máu.